Trạch Thiên Kiế, Miêu Nị Quyển năm chương 79 quy định của người kia tò các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyzhanom An hoa cùng thần quang ở bên cửa sổ nói chuyện với nhau cũng không cao Nhưng trong phòng quá mức yên lặng Mọi người vẫn nghe được rất rõ Sau đó đều sinh tâm sự Nếu như người kia tỏ rõ thân phận của mình Tất nhiên sẽ thông qua loại đang dược nhận được lợi ích khó có thể tưởng tượng Chuyện này tuyệt đối không chỉ có ý nghĩa tài phú Trọng yếu hơn còn là quyền lực Nhưng rất rõ ràng, người kia từ đầu đến cuối cũng không có ý nghĩ như vậy Tại sao? Bởi vì muốn bảo đảm cảm giác thần bí của mình Hay là vì an toàn? An Hoa vẫn không hiểu tại sao triều đình cùng quốc giáo đều tra không ra người kia đến tổ cùng là ai Chẳng lẽ loại dược vật tên là Chu Sa Đen này là Ngọc Tương từ thần quốc rơi xuống ư Phải biết rằng nếu đang dược cách một thời gian ngắn sẽ đúng lúc phân ra đưa vào các quân phủ Tất nhiên sẽ lưu lại rất nhiều đầu mối Tỷ như là người nào chịu trách nhiệm đưa đi vấn thủy đường ra Thần quan biết nàng đang suy nghĩ điều gì, nói chịu trách nhiệm đưa cùng với chi thuốc đều là người của đường ra Y quán ở trên đường cái rộng rãi thẳng nhất ở Tùng Sơn Quân Phủ Đối diện là yếu điện của Quân Phủ Phía sau lại là một cái khách sạn trên hàng mai lộ Nhà khách sạn kia là nổi tiếng nhất trên quân trấn Cũng là điều kiện tối ưu nhất Trong mỗi ngày nhân viên lui tới vô cùng dày đặc Nhưng rất nhiều người cũng không biết Giang phòng đắt tiền nhất của khách sạn cùng thánh y quán Chỉ ngăn cách một bức tường Một trung niên nam nhân ngồi trên ghế thái sư Trầm mặt không nói Vẽ mặt lộ chút tối tâm Điểm này cũng không biểu hiện tâm tình của hắn lúc này Chẳng qua trong ngày thường quá nhiều sự vụ tiêu ha quá nhiều tâm thần của hắn mà thôi Người này ăn mặc rất đơn giản Nhưng tài liệu vô cùng tốt Quý khí ẩn mà không phát Hẳn là người trong thương đạo Bên kia sau khi thanh âm xuyên qua vách tường trở nên cực kỳ yếu ớt Chính là đạo tạc tính lực tốt nhất cũng rất khó nghe rõ ràng Nhưng hắn cúi đầu, nghe vô cùng thật tình, tự như có thể nghe tất cả chi tiết bên kia nói chuyện với nhau. Từ trên chi tiết này mơ hồ có thể nhìn ra, cảnh giới tu đạo của người này rất bất phàm, vô cùng có khả năng là cao thủ chân chánh, thánh y quán đối thoại vẫn còn tiếp tục. Một gã y quan lớn tuổi nói đây là chuyện tất cả mọi người trên tiền tuyến rất quan tâm Cho nên vẫn luôn có người ôm thầm tìm hiểu Hiện tại có thể xác định Vấn Thủy Đường Gia chỉ phụ trách vận chuyển phân pháp Cũng không phải là chủ nhân Chu Sa đang. Thậm chí chúng ta tin tưởng Vấn Thủy Đường Gia cũng không biết người kia là ai Chuyện này nghe có vẻ khó tin, nhưng rất có thể chính là sự thật. Mà tại thời điểm ban đầu, mọi người quan tâm chính là vấn thủy đường ra sẽ phân phối dược vật như thế nào, thế gian trân quý nhất là gì. Đương nhiên là sinh mệnh chỉ có một lần này. Dược vật có thể cúng phản sinh mệnh tự nhiên là bảo vật tất cả mọi người muốn lấy được. Có quyền lực phân phối dược vật tương đương đem sinh tử của rất nhiều người nắm giữ trong tay Loại quyền lực này vô cùng đáng sợ Đồng thời cũng là trách nhiệm phi thường trầm trọng Đem loại quyền lực này giao cho người khác thi hành Đổi góc độ mà nghĩ Thật ra chính là đang trốn tránh trách nhiệm Cũng có thể nói không chịu trách nhiệm Ở trong lòng an hoa Người có thể làm ra Chu Sa Đang tất nhiên có tấm lòng nhân hậu Lòng mang thương sinh Tất nhiên sẽ không như thế Người kia không đem quyền lực hoàn toàn giao cho đường ra Trước đó đưa ra rất nhiều quy củ Thần quan nhìn nàng mỉm cười nói đầu tiên chính là nghiêm cấm tìm hiểu thân phận lai lịch của hắn Hỏi thăm tên Chu Sa Đang từ đâu mà đến Cùng với nghiêm cấm phân tiếp thành phần dược vật An hoa giờ mới hiểu được vì sao lúc trước nói quốc giáo cùng triều đình Tại sao không mô phỏng chế luyện Trong ngoài gian phòng trở nên an tĩnh như thế Ánh mắt mọi người nhìn mình kỳ quá như vậy Thì ra là đây là quy của người này đã đặt ra từ trước Hoặc là nói đây là cấm kỵ của chu Sa đang Như vậy làm sao phân phối Làm sao đem chu sa đang phân phối đến hơn 10 tòa quân phủ cũng không phải việc khó Nàng dù không ám hiểu phương diện này Cũng có thể nghĩ ra đại khái Phương thức phân phối hẳn là dựa theo số lượng tướng sĩ trong các quân phủ tiến hành Loại phương pháp này đơn giản nhất cũng công bằng nhất Chỗ khó chân chính là phân phối đến trên người người bị thương cụ thể như thế nào Tùng Sơn quân phủ là một tòa trọng đại trong hơn 10 tòa quân phủ nơi tiền tuyến. Mỗi tháng thời điểm nhiều nhất cũng chỉ được 6 viên đan dược. Ít nhất chỉ có 2 viên. Mà tháng coi như là chiến sự vững vàng nhất. Không có chiến dịch lớn phát sinh. Người bị thương nặng. Người bị thương đến ranh giới tử vong. Cũng có ít nhất trăm người. Thánh quan thuộc cùng y quan đủ để trị khỏi Không cho Thương thế nặng nữa như thế nào Cho dù chân gãy tay cuột Chỉ cần không chết được Không cho Tên y quan lớn tuổi kia giới thiệu nói Chu Sa đang cho ai không cho ai Cùng số tuổi giả trẻ không liên quan Cùng chức vị cao thấp không liên quan không nhìn ra thế bối cảnh đầu tiên cung cấp cho nhân viên thần chức trận thứ đứng hai sư An Hoa rất nhanh đã hiểu tại sao lại phân phối như vậy tiền tuyến nhân viên thần chức hoặc nhiều hoặc ích cũng có thể thi triển thánh quang thuộc một viên chu sa đang cứu sống một gã thần quang đồng nghĩa sau này có thể cứu sống nhiều người hơn nữa Trần sư ở trên chiến trường gánh chịu nhiệm vụ trọng yếu nhất Thừa nhận áp lực lớn nhất Tỷ lệ chết cực cao Cũng được kính trọng vô cùng Xếp hạng thứ hai cũng có thể được tiếp nhận Thần quan nói tiếp kế tiếp sẽ phải xem cảnh giới cùng với thương thế của người bị thương như thế nào Người cảnh giới càng cao Thương thế càng nặng Ở danh sách xếp hạng càng cao, An Hoa vẫn chưa hiểu rõ vì sao người tu đạo cảnh giới càng cao, càng dễ dàng nhận được Chu Sa Đan. Tướng quân bỗng nhiên mặt không chút thay đổi nói bởi vì đây là chiến tranh. Cứu sống một cường giả So với cứu sống một người bình thường Đối với nhân tục mà nói có ý nghĩa hơn Từ góc độ lý tính thuần túy để xem xét Dĩ nhiên những lời này có đạo lý Nhưng Sinh mệnh không phải bình đẳng hay sao Không nhìn chức vị, không nhìn ra thế Không nhìn số tuổi Nhưng vẫn sẽ có thứ bậc phân chia ư An hoa đột nhiên cảm giác có chút lạnh người Một thanh âm tức giận ở ngoài cửa phòng Vang lên chuyện này không công bằng Chẳng lẽ mạng của những người bình thường như chúng ta cũng không phải là mạng ư? Một gã cương binh trong thánh y quán chẳng biết lúc nào đi tới ngoài cửa Dưới nắp đang kẹp nạn Ốm quần kéo cao Hẳn là mất chân trên chiến trường Rất rõ ràng Tên thương binh này tức giận lên ác Ở Tùng Sơn quân phủ cùng với chỗ khác Cũng không chỉ xuất hiện một lần Không người nào để ý đến tên thương binh này Trong phòng rất an tĩnh Chính là An Hoa cũng không nói gì Chẳng qua chỉ lặng yên cúi đầu Thực tế rất tàn khốc Phương pháp phân phối chu Sa đang của người này quả thật lộ vẻ rất lạnh lùng Nhưng không ai dám phủ nhận Bởi vì chuyện này chính xác Như vậy, ai sẽ phán đoán thương thế nặng nhẹ? An Hoa ngẫm đầu lên nhìn thần quang hỏi. Rất rõ ràng, đây mới thực sự là vấn đề trọng yếu, cũng là vấn đề thật sự phiền toái. Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.xiv.com